Tác phẩm Cha Rao Mùa Trăng Tác giả Nguyễn Thị Khánh Liên Nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2014 Người đọc Hồng Hà Chương 1 Mùa Bướm Núi cao Có hai người Chỉ có hai người Yêu nhau Song yên mình ai ngáo cũng có cây đàn chapi khi song lên vai say say đàn đã trong đây hồn rời xa này những rừng cây núi mạo tiệp đa Javi Ai yêu tự do Yêu rừng xanh Thì lên núi nghe đàn Javi Tôi yêu Javi Không còn cô đơn Không buồn Không vui Tôi nghe Javi chẳng thấy nao lòng Để một giấc mơ Chà Pí Chà Pí Chà ngồi bên cửa sổ lớp học Nhìn đàn bướm bay ngang qua trường Bây giờ là mùa thu Bầu trời xanh ngăn ngắt Với những đám mây trắng bồng bềnh Gió thổi nhẹ, dì rào, êm dịu Từng đàn bướm di cư bay mải miết trên con đường vắng vẻ Cứ mùa thu đàn bướm lại di cư Không ai biết chúng di cư từ đâu và tới đâu Hết đàn bướm này tới đàn bướm khác Nối tiếp nhau trên hành trình định mệnh Những chú bướm nhỏ nhắn, cánh màu vàng chanh, mỏng nhẹ, trao liện trong gió Chúng lúc bay lên cao, lúc bay súng thấp, ruượt đuổi nhau trong tiếng gió xe xe. Rớt xuống bên đường bởi cái va đập vào một sinh vật khác. Bướm bay lên trời, bướm rơi xuống đất. M vàng chanh giống như những cánh hoa lấm chấm trong không gian vàng nắng và xanh rực của bầu trời thu. Những con bướm xấu xấu rơi rớt trên đường, cánh chúng tung bay theo gió. Dù đã chết, chúng vẫn muốn theo gió, Tới cái hành trình chúng đã dự định Bướm bay và gió cuốn Những cánh bướm vờn, treo đảo, liêu trai đầy mê hoặc Màu vàng chanh tràn ngập đầy đường Nhìn cánh bướm rơi, lòng Trăng rộn lên một nỗi buồn khó tả Trăng đã gặp nhiều mùa bướm di cư Sao chúng giống nhau đến vậy? Cũng những chú bướm nhỏ nhắn, xinh xinh Bay mải miết trên đường và đùa giỡn Cũng màu hoàng chanh tươi rói và những con bướm xấu xố rớt lại bên đường Cũng nắng thu và bầu trời xanh thẳm Thời gian trôi đi, trăng đã lớn và đã khác Lẽ nào cánh bướm trăng thấy bây giờ vẫn là những cánh bướm xưa? Chúng đến từ quá khứ, đi ra từ quá khứ Không, trăng không tin những cánh bướm hôm nay vẫn là những cánh bướm năm xưa Và loài bướm lẽ nào mãi mãi phải làm một việc là di cư Chúng di cư từ đó đến giờ Mà vẫn chưa đến hành trình chúng cần đến Hay chúng đã đến hành trình của mình rồi quay trở lại Bướm vẫn bay trên con đường vắng vẻ Những hàng cây trụi lá đứng buồn thiêu bên đường Làm cho Trăng có ý nghĩ Hình như những con bướm di cư đã ăn hết lá của những hàng cây kia Trăng biết bướm uống sương đêm và hút mật hoa nhưng sao Trăng cứ nghĩ rằng đêm tối xuống đàn bướm di cư sẽ ngủ trên những cây kia rào rào nhai lá và để lại những cây chết khô vào sáng mai Trăng nhìn hàng cây khẳng khiu trong nắng Trăng bỗng như nhìn thấy mùa đông đang đứng trên một tảng đá giơ tay vẫy Trăng như năm nào Một nỗi buồn xâm chiếm lòng Trăng Bây giờ mùa đông không còn nữa để có thể rủ Trăng chạy đi chơi trên con đường đầy bướm ngoài kia Nếu họ vẫn còn là hai cô bé Nếu mùa đông vẫn còn sống trên đời này Chứ không phải ở thế giới xa xôi kia Trăng biết thế nào mùa đông cũng gọi tên Trăng Mùa đông sẽ đứng trên con đường vắng vẻ Leo lên con dốc Gọi to tên Trăng và đuổi theo đàn bướm Trăng từ bên lớp học này Sẽ chạy ra khi tiếng trống trường tan sách cặp cùng đuổi theo đàn bướm Mắt trang cay khi tưởng tượng mùa đông đang đứng một mình trên con dốc. Mùa đông rất thích đi học, nhưng chưa được đi học một ngày nào. Và mùa đông đã ở thế giới bên kia. Nhưng đã có một mùa bướm như thế, những người lớn đều đã từng là trẻ nhỏ. Có những ngày tháng rất mộng, lúc đó trăng là một cô bé học sinh chứ không phải là một người lớn. Trời mùa thu năm ấy bướm di cư đầy đường. Trang ngồi bên cửa sổ không nhớ nổi lời cô giảng Trang chỉ nhìn ra ngoài đường nơi có đàn bướm đang bay Con đường lúc ấy vắng vẻ Những ngôi nhà chưa được xây cất đông đúc Chỉ toàn những bụi cây lúc xúc Mùa đông đứng trên con dốc nhón chân ngó về phía trường học Mùa đông không đến trường mà phải đi chăn bò cho chủ Đàn bò đang gặm cỏ Mùa đông ngó vào lớp Ra ám hiệu hỏi Trang có nhìn thấy mình không? Mùa đông ngửa mặt lên trời Chỉ đàn bướm như có ý rủ rê Và tiếng chống trường tan Trăng nhân chân chạy ra khỏi lớp Trường học ở miền núi chỉ có vài lớp Và rất ít học sinh Lũ trẻ không đông đúc như đàn bướm di cư Nhưng tiếng hò reo của cả bọn khi tan trường Cũng khiến đàn bướm ngơ ngác hoảng sợ Mùa đông và trăng Chạy đầu trần trên con đường vắng vẻ Trên đầu cả hai là đàn bướm Bầu trời thu và gió Họ đuổi theo đàn bướm Chạy hết con dốc này đến con dốc khác Rồi lại quay đầu đón đợi đàn bướm bay sau Giang hai tay bắt chúng Đàn bướm đông đúc hoàng sợ tản mác ra theo cánh tay Chắc chúng cũng hỏi sao hai con bé điên này Buổi trưa không về nhà Mà cứ chạy lang thang trên con đường đuổi bướm Lúc đó một niềm vui sướng hồ hởi, Giống như một chất men say có trong hai đứa Cả hai không ngại bầu trời trưa, không cảm thấy nắng trên đầu, cũng không biết đến cái đói. Hai cô bé đuổi theo đàn bướm, hét vang đường. Lâu lâu có một người đi qua trên con đường dốc, người ta chẳng buồn nhìn hai con bé ngốc ngách. Bầu trời thu, nắng, gió, đàn bướm và cả con đường đều dành cho chúng. Khi đã mệt, không thể chạy thêm một bước nào nữa, chúng mới lê chân về gốc cây có treo một chiếc cùi nhỏ. Trong gồi có cơm nắm, muối và một bi đông nước. Hai cô bé rửa cơm nắm và muối ra ăn. Cơm nắm đã khô chấm muối rất bùi và ngọt. Trăng ngồi ôn hết các bài học cho tới khi đàn bò đã ăn no. Mùa đông đi gọi bò và chiều xuống. Những tia nắng tắt dần sau núi cũng là lúc trên đường các cô bé, cậu bé chăn bò lùa đàn bò, dê, cừu của mình về chuồng. Còn có nhiều mùa bướm khác nữa trong đời chăng. Mùa bướm của tuổi mới lớn với mô ảo ảnh và ngắn ngủi. Nó không thơ ngây, cụ thể, dễ nắm bắt giống như mùa bướm của thời tuổi nhỏ. Mùa bướm đó giống như một giấc mơ sưng khói. Trăng không nhớ được gì ngoài hình ảnh mùa đông. Trăng và mô đi như ba người mộng du trên con dốc. Ba người cứ đi, đi mãi trên con đường lác đác nhà cửa. Mô phát điên lên vì đàn bướm Chạy đuổi theo những cánh bướm ma Mùa đông vui sướng chạy theo Mô Với những bí mật và nỗi niềm sâu kín Mà khi qua thế giới bên kia Vẫn chưa thể tỏ bày Đó là một mùa bướm đầy ảo ảnh Hoang mang của thời mới lớn Trăng quên mất nó Ngay khi cơ thể nhen nhóm đổi thay Trở thành thiếu nữ Rồi già đi trong suy nghĩ Trăng nghĩ rằng Kỷ niệm của Trăng với loài bướm như thế Là cũng quá đủ Nhưng có những ngày tháng khi Trăng nhắm mắt lại Giấc mơ lạ lùng ấy lại hiện ra Trăng và bác sĩ Kim đi trên con đường vào một đêm Trăng sáng rực Bướm bay đầy trời Trong giấc mơ Trăng không biết trời đang là mùa thu hay mùa hè Bướm vờn đôi cánh dưới ánh Trăng Bác sĩ Kim và Trăng đi trên con đường hư hảo ấy Ông nắm lấy tay chăng Dẫn đi như một đứa trẻ Trăng tỉnh dậy vài lần Nhủ lòng cố quên Trăng cố chứng minh rằng Bướm di cư mùa thu chứ không phải mùa hè Nhưng khi nhắm mắt Giấc mơ đó lại tiếp diễn Chứ không dứt khúc như giấc mơ dở ra Khi ta tỉnh giấc Trăng vẫn thấy bác sĩ Kim dắt tay Trăng đi Bầu trời sáng trăng và bướm bay đầy trời Nhưng hình như loài bướm ban đêm hiền hơn Chúng đập cánh rất nhẹ Nhẹ như một giấc mơ Trăng mở mắt Tỉnh dậy, suy nghĩ, đặt câu hỏi Nhắm mắt Bướm vẫn bay Mắt Trăng cay khi nhớ mùa đông Trăng không biết mùa đông đang làm gì Ở thế giới bên kia Có khi nào mùa đông theo cánh bướm Về lại bầu trời này Rong chơi thăm vài nơi trốn Chắc mùa đông sẽ nhìn thấy Trăng Đang ngồi bên cửa sổ Làm sao hiểu được những chuyến di cư Trong thành trình của đời người Người này bước vào cuộc đời của người kia Gieo những kỷ niệm Rồi lại bước ra Có người còn bước hẳn về trốn xa xăm kia, không quay trở lại. Đàn bướm đã bay vãn trên đường, chóng thôi, một lát nữa một đàn bướm khác lại bay tới. Thiết năm này tới năm khác, thiết đàn bướm này tới đàn bướm khác, cuộc di cư giống như là định mệnh. Ở nơi ấy, tôi đã thấy chiên ngon núi cao có hai người chỉ có hai người yêu nhau và đó sông không mùa đông không mùa nắng mưa. có một mùa chỉ có một mùa yêu nhau Ơi ai, đan se chẳng nhận nhớ của anh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn hiền vui. Ơi ai, ở dans son cuộc sống hiền lành. Ai nghèo cũng có cây đàn chapi. Khi xuống lên Bòi sợi dây, đàn đã tâm đầy, hồn người rắc lây Ôi rắc lây, những sừng cây ngon núi mang tim à Không có cô đơn không buồn không vui tôi nghe cho đi nào lòng về một giấc mơÔ chaì cha tơ mùa đông Những người Gia Lai có cái họ rất đặc biệt. Chama lia, cha tơ, đá mài, mấu, ca giá, cha rau, vân vân. Còn tên, một số trẻ con là do cha mẹ đặt, số còn lại do xã đặt. Phần lớn người Gia Lai sống ở nương rẫy, không ai nghĩ đến việc làm giấy khai sinh cho trẻ con. Khi xã bắt buộc làm, họ mang con đến xã. Xã hỏi họ của người mẹ rồi nghĩ ra những cái tên để đặt cho mấy đứa nhóc. Có khi ngày sinh của mấy đứa trẻ cũng tùy hứng, vì không ít những ông bố bà mẹ ra lai không nhớ ngày sinh của con mình. Carter mùa đông xuất hiện trên đời này một cách ngẫu nhiên. Buổi sáng tháng chạp, một người đàn ông đi dẫy phát hiện ra một đứa bé cuốn tã bị bỏ rơi bên bờ suối. Đứa bé tím tái Không còn sức để khóc Chỉ còn chút hơi thở ấm nóng Người đàn ông đã mang đứa bé về nuôi Lấy họ của vợ mình là ca tơ Và lấy tên mùa đông đặt cho đứa bé Để kỷ niệm cái ngày lạnh lẽo Ông bế nó từ bờ suối về nhà Sau này cô bé lớn Đủ tuổi sách roi đi sau đàn bò Người đàn ông đưa cô bé đi ở đợ Chăn bò mướn cho một người có nhiều bò trong làng Không ai biết cha mẹ của mùa đông là ai Người đàn ông không làm giấy khai sinh cho mùa đông Nên mùa đông không có giấy khai sinh Mùa đông không hề biết ngày sinh tháng đẻ của mình Mùa đông sống trên đời này một cách hồn nhiên như vậy đó Còn Trăng Trăng có cha mẹ Có giấy khai sinh và được đến trường Ở vùng núi Bọn trẻ ít muốn đến trường Vì chúng thích theo cha mẹ đi dẫy hơn Đi dẫy không cần học Không phải mệt đầu mệt óc việc rong chơi cả năm cả tháng. Dãy ở trên núi rất xa, trường học cũng rất xa. Trăng thích đến trường, cha mẹ cũng muốn Trăng đến trường. Ngày đầu tiên mẹ dắt Trăng đi học trên con đường dài vắng vẻ. Cha Trăng đang ở trên dãy, mẹ Trăng không biết chữ nhưng bà hồ hởi dắt tay Trăng đến trường. Hôm đó mẹ cuốn trên đầu một chiếc khăn đỏ sặc sỡ, Mà hình như mẹ chỉ có mỗi chiếc khăn đó thôi. Trên con đường núi lác đác những ông bố bà mẹ dẫn con đến trường. Mẹ chỉ dắt tay Trăng đi học một thời gian. thì Trăng lớn hơn một chút, Trăng đến trường một mình và sống một mình vì mẹ phải theo cha lên rẫy. Ngoài rẫy trên núi, gia đình Trăng còn có một ngôi nhà khác, được cất từ dự án trong ngôi làng tái định cư. Các ngôi nhà đều giống nhau, cất cùng một kiểu, giống như tổ chim cu. Những ngôi nhà mới này phần lớn vắng tanh vì người ra lai thích sống trên dẫy hơn. Ở dẫy có thể trồng trọt, chăn nuôi, có cái ăn. Có nhà người lớn sáng sớm đi dẫy, chiều tối mịt mới về, có nhà ở trên dẫy cả tuần, chủ nhật mới về nhà. Có nhà đóng cửa ngôi nhà tái định cư của mình, ở luôn trên dẫy. Con đường đi học của Trăng hai bên là những ngôi nhà mới. Nhưng hầu hết đều đóng cửa Trên đường rất ít học sinh đi học Trăng đeo một chiếc cặp lê bước trên con đường ngập nắng Bên trái, bên phải, trước mặt và sau lưng đều là núi Trên con đường đi học Trăng hay gặp những cô bé, cậu bé chăn bò Lúc Trăng xách cặp đến trường Thì họ đeo gùi Tay cầm chiếc roi lùa đàn bò đi kiếm ăn Trăng gặp mùa đông trên con đường vắng vẻ của núi Con đường vừa dẫn đến một ngôi trường bé nhỏ nằm lẻ loi cạnh núi, vừa dẫn đến những bãi cỏ xanh tươi, nơi đàn bò tụ tập. Kêu ủm bò vui nhộn. Có hai cô bé ngày nào cũng đi trên một con đường bất kể mưa hay nắng. Hai cô bé nhỏ gầy như nhau. Một cô bé đeo cặp, một cô bé đeo gùi. Họ nhìn thấy nhau qua làn bụi tung mù do đàn bò dê cừu đi phía trước. Tới trường học. Một cô bé chạy tung tăng vào trường Một cô bé đi thêm một khúc đường Tìm bãi cỏ, thả đàn bò đi kiếm ăn Một cô bé ngồi trong lớp học Mắt nhìn lên bảng, nhìn cô giáo Loay hoay với chính tả và làm toán Một cô bé đi lang thang ngoài đồng cỏ Núi non, mắt nhìn trời, nhìn núi Rồi chạy đến gần trường Kiễn chân vào ngắm các học sinh Cô giáo, bảng đen, phấn trắng với đôi mắt thèm thuồng. Những học sinh trong trường học quen gọi mùa Đông là con bé chăn bò. Hình như mùa Đông rất thích đi học, trong khi những người bạn chăn bò, chăn dê khác của em hào hứng với bầu trời rộng lớn bên ngoài, khoái chí leo núi, tắm suối và hái quả rừng thì em lại loanh quanh trước trường học. Ngồi trong lớp học, nhìn ra, bao giờ chăng cũng nhìn thấy cô bé đi cùng con đường với mình, đứng lảng vảng bên ngoài mắt hướng về lớp học. Học sinh vừa tan trường thì cô bé chạy ù đi tới chỗ đàn bò của mình. Nhưng ngày sau lại xuất hiện ngõ cô giáo trường học một cách say sưa. Một lần tan trường về, dưới cơn mưa, một chiếc xe tải đã tông vào một chú bò của Mộ Đông rồi bỏ chạy. Khi Mộ Đông phát hiện ra thì chú bò đã chết. Em khóc như mưa bên đường, em không dám về nhà, lang thang trong rừng mưa từ buổi trưa tới chiều. Rồi người chủ cũng phát hiện ra chuyện động trời Ông ta đi tìm em Đánh em Cắt cơm em 3 ngày Chỉ cho uống nước để chừa cái tật chăn bò lơ đẩy Trang đi học ngang qua Nhìn thấy mùa đông bị đánh Và phải đi chăn bò với cái bụng đói Tự nhiên em thương bạn vô cùng Một cái gì đó xót xa Dâng lên trong tâm hồn bé nhỏ của em Cô bé kia cũng gầy và ốm yếu như em Bị đánh cô bé không khóc Khi ôm cái bụng đói Đeo cái gùi đi sau đàn bò em mới khóc Trăng đi sau cô bé mùa đông Em không biết làm gì để an ủi người bạn mới vừa bị chủ đánh kia Người bạn mà em thấy hàng ngày khi đi trên con đường núi Trên tay Trăng là củ khoai tím ấm nóng em vừa ủ trong muội than Lúc đó Trăng là cô bé đủ đầy so với các bạn đi học cùng trường Sáng nào đi học các bạn Trăng cũng nhịn đói Chỉ một hai bạn có tiền mua bánh mì Bánh tráng ăn sáng Trăng là một trong số bạn ít ỏi đó Buổi sáng có khi chăng Có một ổ bánh mì Có khi là một củ khoai Còn những bạn nhỏ đi chăn bò mướn Thì không ăn sáng luôn luôn Buổi trưa họ mới ăn dở cơm nắm theo Hay dừng chân nấu cơm bên đường Trong lúc trông bò Còn mùa đông cô bé nhỏ gầy còm Đã bị chủ cắt cơm Bắt nhịn đói trong 3 ngày liên tiếp Gần tới cổng trường Trăng gọi giật Bạn gì ơi Tặng bạn này Trăng ủ củ khoai từ tay mình vào tay bạn Rồi chạy vào trường Ngồi trong lớp học Trăng còn lén ngó ra Thấy cô bạn chăn bò đứng ngơ ngác Với củ khoai ấm nóng trong tay Những buổi trưa sau Mùa đông chờ Trăng tan trường Trong cái mũ của mùa đông Có bao nhiêu là trái cây rừng Những trái nho nhỏ Đo đỏ Vàng vàng Không biết tên gì nhưng ăn được Rồi nho rừng Trụm vân vân Chủ bắt nhịn đói Mùa đông tìm cách hái trái cây rừng ăn Nhưng mùa đông không ăn Cô bé dành tặng cho người bạn đã tặng mình một củ khoai lang tím Trang đã quen với mùa đông như vậy đó Hai cô bé cùng đi trên một con đường Con đường có những học sinh đi học Những cô bé, cậu bé chăn bò Và những chú bò dê đeo lục lạc Rung len keng, lắc cắt. Con đường đầy bụi, đầy mùi hôi của đàn bò, dê, vân vân Nhưng cũng đầy những âm thanh vui nhộn. Khi học sinh chạy vào trường, thì đàn bò đi ngang trên đường, tiếng lục lạc vẳng vào tận cửa lớp học, rồi nhỏ dần trên những ngọn núi phía xa. Con đường ấy sáng nào cũng có hai cô bé, một cô bé đeo cặp, chạy vào trường học, một cô bé đeo gùi, Đi kiếm bãi cỏ cho bò ăn Hai cô bé đó đã làm bạn với nhau Đó là một khúc đường ấm êm và hạnh phúc Trong đời người có những khúc đường hạnh phúc Buồn bã, cô đơn Thì ngạc nhiên làm sao khúc đường hạnh phúc Luôn nằm ở tuổi thơ Người ta có thể không nhớ rõ ràng Tuổi thơ mình đã làm gì Nhưng người ta không thể nào quên Cái cảm giác có trong tuổi thơ Cảm giác yên bình, êm ấm Giống như một dòng sông trôi Trang đã có một khúc đường êm ấm như thế. Trang không nhớ ở trường mình đã học những gì, không nhớ cả bài học đầu tiên, nhưng Trang nhớ con đường đi học vắng vẻ, hai bên đường toàn là núi, có những con đường mòn rẽ vào rừng, có những con dốc vắng người đi. Đi mãi, đi mãi mới thấy ngôi trường nhỏ nằm lẻ loi bên đường. Mái trường lợp ngói đỏ, tường quét vôi vàng, cô giáo hay đứng trên bậc thềm nhìn ra đường núi. Với đôi mắt buồn buồn Bao giờ Tra học trò viết bài xong Cô cũng bước ra hành lang Nhìn núi sừng sững phía trước Rồi thở dài Lúc đó Trăng không hiểu vì sao cô buồn Nhưng sau này khi đã lớn Làm cô giáo Trăng mới hiểu nỗi buồn của cô Nỗi buồn khi ở trong một nơi trốn cô đơn và vắng vẻ Trăng nhắm mắt lại Trăng muốn đi tìm một cô bé Trăng đang chìm đắm trong cảm giác thơ ngây ấy Trăng Một cô bé Mùa đông Một cô bé Mùa đông qua rủ Trăng đi học cùng với một đàn bò Hai cô bé đi sau đàn bò Mùa đông thích đi học Nên đeo cặp giúp Trăng Còn Trăng mang chiếc gùi Trong gùi có cả mèn cơm và bi đông nước Tay Trăng cầm chiếc roi để quất những con bò quậy Đàn bò đi trước Bụi tung mù Chúng háo hức đến bãi cỏ Mùa đông đi tìm bãi cỏ cho chúng Còn Trăng đến trường tìm chữ Mùa bướm Mùa chuồn chuồn Mùa ve Mùa mưa và mùa nắng Những mùa thi nhau đi qua con đường dốc Hai cô bé hồn nhiên chạy nhảy rong chơi suốt các mùa Chạy nhảy chán Họ ngồi dưới một bóng cây dở cả mèn cơm ra ăn Bữa cơm không có cá Không có thịt Không có mắm lẫn không có rau có cơm và muối, nhưng đó là những bữa cơm rất ngon. Hai cô bé ăn trong cái đói cồn cào và chân đã mệt phờ vì chạy nhảy. Những ngày tháng đó, họ không chỉ lang thang trên con đường vắng mà còn lang thang khắp núi. Những chú bò được thả trên núi, buổi chiều một đông và chăng rủ nhau đi lùa chúng. Có hôm, một con bò đi lạc qua vùng núi khác, hai cô bé hoảng hốt đi tìm. Bước chân họ quen hết những đường mòn núi. Quen cả những cái cây Con bò đưa họ vào tận khu rừng mà Có những ngôi nhà làm cho người chết Khi tiếng lục lạc vọng lại Cả hai hồ hởi chạy tới Dù không chăn bò Nhưng Trăng cũng quen tiếng lục lạc đàn bò của mùa đông Chỉ cần nghe tiếng lục lạc Ta sẽ biết bò quen hay lạ Vì tiếng lục lạc đeo trên cổ đàn bò Là âm thanh đi suốt bên ta Giống như chiếc cặp hay chiếc gùi Trăng vào mùa đông đeo trên vai Mùa đông Cô bé chăn bò, Trăng cũng thích làm cô bé chăn bò, suốt ngày tháng ấy trên vai Trăng là chiếc gùi nhỏ, tay cầm chiếc roi tung tăng theo mùa đông, họ là hai cô bé chăn bò trên núi. Núi mênh mông, núi gần gũi, núi mang tiếng cười của chúng đi khắp các con đường mòn trên núi và giữ lại trong vách đá. Con đường mòn Có hai cô bé chạy mãi trên con đường đó Có lúc nó là con đường rừng Có lúc nó là con đường dốc Hai cô bé đó chăng không nhìn thấy mặt Nhưng có cảm giác quen Rồi sau đó một cảm giác xa lạ ủa tới Hai cô bé hình như ở một thế giới xa xôi Thế giới Trăng không thể nào tìm lại Hai cô bé cứ chạy mãi vào rừng Tiếng cười khúc khích vang trong tiếng lá Một cảm giác buồn sao động Trăng mở mắt và nhận ra những giọt nước mắt của mình sắp rơi. Chương 3 Khu vườn bí mật Ngày nhỏ và ngay cả bây giờ Những lúc sợ hãi nhất Trăng thường trốn trong khu vườn bí mật Đó là một khu vườn trong tưởng tượng Giống như là một giấc mơ Trăng thích có một khu vườn Và đã tìm kiếm nó trong ý nghĩ của mình Một khu vườn có nhiều cây Có bóng râm Có xích đu và hoa Ngoài cổng dĩ nhiên là có một cái khóa Và những người quen thân Trăng sẽ cho họ một chìa khóa để mở vào Và khi giận Trăng sẽ thay chìa khóa Đóng cửa vườn lại Còn nếu quá buồn Có khi chăng chẳng đến thăm khu vườn đó Mặc cho cỏ mọc hoang và lá rơi Nhưng thỉnh thoảng Trăng đến quét dọn Ngồi trên xích đu Nhìn những chiếc lá Những cái cây và nhớ nhung suy nghĩ Ngoài khu vườn bí mật Trong ý nghĩ Trăng còn có một ngôi nhà ở ngôi làng tái định cư Ngôi nhà này gần trường Trăng học Giống như những người ra lai khác Cha mẹ chăng cũng sống trên rẫy Cha mẹ chăng rất ít về nhà Ở trên rẫy không có điện Nhưng có bầu trời rộng bát ngát Có núi, có không gian thoáng đãng Có tự do Có những chú chim và những chú khỉ Có bắp, chuối, đậu xanh, da đá và dâu vân vân Bọn trẻ con cũng thích ở trên giấy Hơn là về ngôi làng tái định cư Càng không thích đến trường Nhưng Trang lại khác Trang thích đến trường Trang yêu núi, thích tự do Nhưng cũng thích những cuốn sách Cha mẹ Trang không cần bắt Trang đến trường Để tiện cho việc học Trang không sống với cha mẹ mình trên giấy Mà ở một mình trong ngôi nhà Ở làng tái định cư Ngôi nhà nhỏ xíu Giống như tổ chim bồ câu Giống hàng chục ngôi nhà khác Xây cùng một kiểu và không có số nhà. Mặc dù không sống với cha mẹ mình, nhưng Trăng không phải là một đứa trẻ thiếu thốn. Mẹ luôn đem về cho Trăng gạo, cùi, mắm, muối và cả tiền. Trăng không biết cha mẹ Trăng kiếm những thứ đó ở đâu ra. Với những người kinh ở dưới đồng bằng, gạo và mắm là hai thứ có dễ dàng, nhưng với người Gia Lai, quanh năm suốt tháng chẳng gì ngoài núi thì hai thứ đó thật quý giá. Có nhà có gạo nhưng không đủ gạo để ăn, đói giáp hạt, có nhà không phải đói giáp hạt nhưng không có tiền mua mắm. Một bữa cơm với muối đã là một bữa cơm ngon, còn thức ăn, mùa nào thức nấy, trên dãy lúc nào cũng có những thứ ăn được, bắp chuối, mít non vân vân để nấu canh. Chuột đồng chặt đầu lột da sẽ làm món canh ngon hơn bao giờ hết. Đầu tuần mẹ luôn mang gạo, mắm về cho trang chăng có thể sống một mình mà không sợ đói. Rất nhiều đứa trẻ gia lai sống chăng, sống một mình trong ngôi nhà ở làng tái định cư. Người lớn ở rẫy, cuối tuần hoặc cả tháng mới về. Buổi sáng bọn trẻ thức dậy, nhịn đói, đứa đi chăn bò, đứa đến trường. Những đứa chăn bò nấu cơm mang theo hoặc mang gạo theo nấu cơm khi nghỉ trưa ở đồi núi nào đó. Còn những đứa đi học, trưa tan trường về nhà tự nấu cơm ăn. Nói chung có gạo thôi đã là một may mắn. Buổi chiều có những gia đình có cha mẹ trên dãy về, họ sum họp với nhau vào buổi tối. Trăng rất thèm sự sum họp đó. Trong lớp Trăng có đứa con gái con ông chủ tịch xã. Nó nhỏ con nhất trường, bé chót như một trái chuối nhưng lại lãnh đạo mấy đứa nhóc trong trường. Nó là đứa có gia đình giàu nhất. Nó còn có đầu óc kỳ quái nữa. Nó giống ba nó hay ra lệnh. Và khoái hành hạ người khác Con bé đó không thích Trăng Vì nó và Trăng luôn được điểm cao Ở lớp trong khi nó chỉ thích Nó là số 1 thôi Khi cô giáo hỏi Han Trăng Nó rất ghét Mà lạ, trong lớp học cô giáo hay nhìn Trăng Hỏi đi hỏi lại Trăng, ba mẹ em Đều là người ra lai chứ Vâng ạ, Trăng nói Lạ thật Cô thốt lên Rồi cô lại hỏi Có đúng ba mẹ em đều là người ra lai like không? Đúng ạ Trăng gật đầu Cô nhìn Trăng lắc đầu thốt lên Em giống như con lai vậy Nghe từ con lai bọn nhóc trong lớp cười ré lên Con bé con chủ tịch xã nhìn Trăng khoái trá Giờ ra chơi nó đứng ngáng đường Trăng Mày là con lai Mày không giống tụi tao Tao không phải là con lai Trăng run run nói Mày giống con bé mùa đông, là lũ mồ côi, mày không có cha mẹ ruột. Có, cha mẹ tao đang ở trên dãy, chăng hét lên. Nhưng họ đâu có về nhà, vì mày đâu phải là con ruột của cha mẹ mày, nó cười ré lên. Nó ra hiệu cho bọn nhóc xô vào chăng, dẫm lên chân làm chăng té. Con lai, con lai, những tiếng cười vang lên và vang lên mãi. Khúc đường đó trong tuổi thơ Trăng không hề muốn nhớ Cho đến lúc này khi đã lớn Nếu có một điều ước Trăng ước gì khúc đường ấy đừng có Nó hãy biến mất khỏi tuổi thơ Khúc đường đã làm Trăng đau Chảy không biết bao nhiêu là nước mắt Lúc đó Trăng chỉ là một đứa trẻ Nhưng đã biết thế nào là nỗi buồn Căm thù và uất hận Những đứa nhóc trong lớp Gọi Trăng là con lai Chúng ăn hiếp, đánh Trăng Trêu chọc, giật tóc Khi Trăng ngồi trong lớp Chúng luôn bày trò để làm cho Trăng khốn khổ Những trò đó cộng với những lời nhục mạ Giống như lưỡi dao cứa vào trái tim non nớt của Trăng Từ một đứa nhỏ thích đến trường Trăng bắt đầu sợ đến trường Trường học bỗng dưng trở thành cơn ác mộng Những buổi tan trường không còn là niềm vui nữa Con nhỏ con chủ tịch xã và bọn nhóc đuổi theo Nhục mạ trêu chọc Trăng trên suốt đường về Chúng gọi Trăng là đồ con lai Chúng lấy đá ném Trăng Chẳng có ai bảo vệ Trăng Trăng không dám đánh lại chúng Ở trường Không có một ai chơi với Trăng Trăng chỉ có một cô bạn là mùa đông Mùa đông không bảo vệ được Trăng Vì nếu mùa đông đánh lộn Chủ mùa đông sẽ đuổi Mùa đông sẽ không có cơm ăn Trăng đã để mặc cho bọn trẻ con Cùng trường hành hạ Nhục mạ mình thế nào cũng được Trăng không dám đánh nhau Dù rất căm thù chúng Trang chỉ có một mình đơn độc, yếu ớt và quá đỗi cô đơn. Chăng ước gì đừng có khúc đường buồn đó trong tuổi thơ mình, chăng muốn xóa để tuổi thơ của mình được dài hơn, trọn vẹn hơn, nhưng chăng không làm thế được. Nó đã có, đã xảy ra. Chăng chỉ có thể đi qua nó chứ không thể làm nó biến mất. Những ngày đó chăng luôn trốn chạy, sợ đến trường, nhưng chỉ có một ngôi làng, một con đường đến trường, bọn chúng luôn tìm thấy chăng. Trăng cứ chịu những lời nhục mạ của bọn chúng. Buổi trưa, Trăng không còn được lang thang khắp núi. Trăng chạy về nhà, đóng cửa lại, sợ hãi, ngồi một mình và khóc. Khóc chán, Trăng nằm trên sàn nhà đọc sách. Một buổi trưa, Trăng tìm thấy một bí mật trong ngôi nhà của mình. Trăng mở được chiếc tủ lâu nay đóng kín. Khi mở ra, tủ đầy sách, những cuốn sách hội họa, nhiếp ảnh và cả văn học những cuốn sách rất đẹp, đắt tiền, chẳng chưa từng thấy bao giờ. Chăng mang những cuốn sách ấy vào khu vườn bí mật. Cây cối, những bông hoa, bà tiên, ông bụt, hoàng tử, công chúa, những vị thần, những thành phố, làng mạc, những miền đất lạ, cung Trăng và những phép màu, vân vân. Chăng cất hết chúng trong khu vườn bí mật của chăng. Việc phát hiện ra tủ sách quý gây cho chăng nỗi hoài nghi lớn. Chủ nhân của tủ sách này là ai? Vì sao nó nằm trong ngôi nhà của Trăng? Cha mẹ Trăng là những người ra lai không biết chữ. Mẹ còn không biết viết cả tên mình. Chắc chắn cha mẹ Trăng không phải là chủ nhân của tủ sách này. Vậy là ai mới được? Nhưng Trăng cũng quên câu hỏi ấy ngay tức thì. Những buổi trưa trốn trong nhà mình với tủ sách và khu vườn bí mật. Trăng say mê xem hết tất cả các loại sách. Trăng xem những bức ảnh. Rồi tập vẽ, những cuốn sách đưa trang tới thế giới của mơ mộng. Hàng loạt những người bạn ở khắp nơi trên thế giới bỗng hiện ra ở bên trang Trang biết và biết Nai con nhỏ. Hai người bạn này chơi với nhau, thân thiết với nhau giống như trang vào mùa đông. nayi con cũng mồ côi cha mẹ, mùa đông cũng mồ côi cha mẹ. Cho và nay con cùng rong chơi trong một khu rừng có suối, cây thông, hoa mật ong, ánh trăng và các con vật. Mùa đông và Trăng cũng có một khu rừng, ngoài ra còn có núi. Đôi bạn Cho đi và Nai con chạy nhảy bên dòng suối. Trăng và Mùa đông cũng thường nằm bên suối, nghe suối róc rách, nhìn đàn bò gặm cỏ, miệng nhai chóp chép những quả rừng. Trăng còn biết một chú bé có tài mở khóa, với chung chìa khóa vạn năng, chỉ cần chú xuất hiện Chiếc khóa nào cũng được mở ra hành trình phiêu lưu hồi hộp của chú Và những câu chuyện ở xứ sở ba tư làm chăng bị mê hoặc Trăng thích nhất là chiếc thảm bay Trăng mơ mộng được ngồi trên thảm bay tới những xứ sở xa lạ Nhưng làm sao có thể tới xứ sở lạ một mình Trăng sẽ rủ mùa đông cùng đi Liệu mùa đông có đi được không Vì bạn ấy ngày nào cũng phải đi chăn bò cho chủ Hay là Trăng vào mùa đông sẽ bay đi Rồi bay về trong một buổi chiều thôi Lúc ấy chắc là được chứ nhỉ Trăng cứ bước mãi vào những giấc mơ Mái đầu của cô bé nhỏ Sau khi đọc xong những cuốn sách Lại vẽ ra cho mình những nơi trốn tưởng tượng mới Cùng với những nhân vật mới Những người bạn mới Những ngày đó Giữa cơn sợ hãi buồn bã cô đơn của tuổi thơ Trăng đã nằm trên sàn nhà Thích thú say mê với những cuốn sách mà không biết vì đâu chúng lại rơi xuống nhà trang chúng vừa gợi cho Trang những câu hỏi vừa phủ xuống một cái gì đó huyền bí và hứa hẹn những phép màu chúng giống như một tiếng gọi mà bất kỳ cô bé hay cậu bé nào nghe tiếng gọi ấy cũng muốn ra đi để khám phá con đường kỳ diệu mà những trang sách đã hướng dẫn, thôi thúc và gọi mời tất cả những điều ấy là bí mật của tuổi thơ Trang